xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và tôi mang rất vui bởi vì gặp lại tất cả quý vị. Quý vị ơi tối hôm qua sau khi mà gửi cho quý vị tập 8 của câu chuyện mộng tường vi được viết bởi tác giả thanh thanh thì ngày hôm nay có rất nhiều vị khán thính giả mong ngóng được lắng nghe những nội dung của tập 9 và Tâm An cũng không để cho quý vị đợi chờ quá lâu tập 9 của chúng ta ngày hôm nay sẽ như thế nào nhưng mà Tâm An cũng muốn bật mí cho quý vị một tình tiết rất là gay cấn đó chính là bà Mai Phương mẹ của chàng trai tên là Nam Phong đã phát hiện ra mối quan hệ của Nam Phong và Hồng Anh và bà ta đã có những kế hoạch lên án gay gắt đối với Nam Phong và chia rẽ tình cảm của Nam Phong dành cho Hồng Anh nhưng mà quý vị cũng biết rồi mà Hồng Anh chưa bao giờ có ý định Sẽ gắn kết với Nam Phong cả Một mặt thì cô luôn luôn từ chối Một mặt thì mẹ lại gây áp lực cho Nam Phong Vậy thì quý vị có nên nghĩ rằng Nam Phong là một chàng trai đáng thương hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết ngay bây giờ Và tâm an chỉ bật mí một chút thôi nhé Mọi tình tiết thú vị đang còn ở phía sau Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi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 thì bà Nga cũng phản đối. Cô gái Hồng Anh của chúng ta đúng là đang tự đưa mình vào thi khó. Bởi vì nghề nghiệp của cô ấy chả có ai có thể chấp nhận. Chả có bà mẹ chồng nào lại muốn cô con dâu của mình đi làm cái nghề mà ở trong hộp đêm tiếp khách và lên giường với những người đàn ông khác. Vậy thì Hồng Anh có quyết định nghỉ việc hay không? Và có khi nào cô lại trở thành một người mà Nam Phong bao nuôi? Hãy cùng theo dõi với tâm an ở tập 10 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết mới quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon rất. Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.